Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dạy kỷ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Mời quý thính giả nghe tập cuối cùng của bộ truyện Những vong hồn bị lãng quên tác giả Phương Trà Xin mời quý tính giả cùng lắng nghe nhé Thằng Nam thức dậy thì còn hơn 10 phút nữa là 3 giờ chiều Nó lây đầu giỏng của cái đứa nằm cấy bên mình Tôi nói nhỏ. Nè, dậy đi, chiều rồi. Ê. Nam có vẻ mệt mỏi, sao giấc ngủ không được ngon? Mấy bữa nay cứ mỗi lần nhắm mắt là nó đều mộng mị đủ thứ. Nhìn thằng bạn mình như vậy, An mới hỏi. Ủa, mày sao vậy? Nhìn bơ phờ quá giờ năm. Ừ, nhức đầu quá. Nằm mơ nữa. Thôi để tao vô nhà uống 2 viên paracetamol là hết mà. Ba con nữa. Ngân vị hạ vô nhà, lò đốt mấy cục than dược đi. Đồ để mấy ông bếp lò đó. Rồi Lạc luôn mớ rau sống trong tủ lạnh. Mày thì dẫn xe ra ăn. Tao ra vườn bỏ cái gió, lát chạy dắt lên được mớ tâm thẻ. Rồi tao với mày xách xe ra lỗ lớn, mua thêm ốc chี้ xọ gì nữa nghen. Nói xong, Nam đi ra cầu, thả cái bó xuống nước. Tằng An thì dẫn chiếc quinner của nó dọc theo bãi cỏ cho đỡ dơ xe. Thằng Nam nó làm nhanh lắm Thằng An còn chưa dẫn xe ra được bao xa Nó đã xong xuôi hết rồi Hai đứa leo lên xe giọt đi nhanh chóng Đường ra lộ hơi xa Lại bo cua hoàng mèo Nên tới 5 giờ mới về tới nơi Ê, phụ tụi tôi như nè Tôi có mua sò lông, bạch tụ Một ký ốc bu Lát nữa lên ghe tụi mình nướng ăn Nhìn cái thùng bia thằng Nam còn để trên xe Là con ngân hiểu ngay À, ngon nè tao lẽ đi, đói rồi Rau, giá, lò thang làm xong hết rồi đó Giờ ghê đâu? Anh ba của ông đâu? Nãy đi ngang tôi ông rồi Anh đang cho tôm mang ngoài đậm Giờ tôi với thằng An bê đồ xuống ghê trước Mấy bài rút mới sẵn đi Rồi tôi vẫn ra Việc ai nấy làm Tụi nó toan thoát tài chân Vì trời mỗi lúc một tối hừng Thằng An cẩn thận bưng cái thao than và dĩ nướng Thằng Nam thì dớt cái vó lên bắt tôm Rồi cũng ôm thùng bia đi ra ngoài bến ghe Lúc này có một người thanh niên Của ngoài 30 bước vào nhà ơi Con cho tôm ăn xong xôi hết rồi Con dẫn thằng Nam với mấy đứa xuống ghe chơi Tối tối mới về nghe nội Ông bà năm mỗi người một cái giỏng Nằm đung đưa ở cái trái bên hông nhà Thấy anh ba tiếng nói dậy thì gật đầu Ờ Đi về sông sông đó Mấy đứa này tàn dân thành phố không à Ông có quen đi sông đi nước đâu Còi ngó chận mấy đứa em ngạch tiếng Dạ Anh ba dạ răng một tiếng Rồi chạy ra đằng sau bếp Chỗ hai đứa con gái đang lối húi lầm Hai đứa em là Ngân với hạ phải không Anh là anh ba thằng Nam nè Nó kêu dẫn mấy đứa trả bến Dạ em cũng xong hết anh Ừ đưa đây bưng cho Tụi em có lấy thêm gì thì lấy đi Ờ, có kèm sức mũi à, thì lấy theo Sợ không quen là mũi nó cắn đó <cười> Dạ em biết rồi, đi đi anh Dạ nội năm con đi Mấy đứa đi ngang chỗ hai ông bà già đang ngồi Thì thưa một tiếng rồi chạy biến đi Ba đứa nói đuôi nhau trọng trắng mà đi Trời cũng đổi sang màu đỏ của chiều tà Chiếc kè không quá lớn Nhưng cũng không quá nhỏ Đủ chỗ cho năm người ngồi mà không sợ sống đánh. Hai đứa con gái níu tay nhau dò dẫm bước xuống ghe. Hồi trước đúc đi du lịch sinh thái với công ty, thì cũng có đi một lần. Tuy vậy, nhưng nhìn sông nước mênh mông như vậy, cũng không tránh được sợ hãi. Cái thao hải sản đã được tẩm ướp, lên màu đỏ trực, nhìn nó hơi hóa học. Có điều tụi nó cũng toàn độ cây nhà lá dường, nên cũng khá an tâm. Còn Ngân thì bưng cái rổ trao sống dưa leo, ăn kèm cho đỡ ngán, <cười> nhìn cũng được quá ha Con Ngân trầm trồ Khi nhìn tấm chiếu trải sẵn Bài biện đâu ra đó Anh Tiến lấy cây xào đẩy châu bờ Cho chiếc ghe trôi ra xa một chút Cảnh hoàng hôn trên sông hiện ra trước mắt mọi người Đẹp mà bình yên đến lạ Lúc này được dịp Thằng Nam mới bắt đầu giới thiệu Mấy đứa này là bạn của em Ở trên thành phố về chơi Anh này là anh Ba Tiến Con cũng bắt hai tôi Tụi mình kêu bằng anh nha ảnh này 31-32 rồi Lớn hơn mình gần chục tuổi lần đó. Còn thằng này nó tên An Nhó này là Ngân Hà. Dạ, chào anh ba Ừ, mấy đứa Dung nhà anh kế bên kia kìa Tự nhiên bữa nay ngó qua Thấy có người cười nói Anh biết chắc là hằng Nam nó về chơi đấy Mấy đứa cứ nướng đồ ăn đi Trong ghe có đồ trái cây nữa Nè Nam Mày chậm cho mui lấy ra cho mấy bạn ăn đi cơ Anh ba dán người trắng rỗi Nước da hơi trám nắng Vì công việc phải thường xuyên ở ngoài vô Tại đây nè Trôm trôm nhãn Với mảng cầu tròn Ngoại anh sáng nay mới gửi qua đó Tụi em cứ ăn thoải mái Cái nào trồng bán thì bán Còn nhà ăn thì không có sự thuốc nhiều Mấy em cứ ăn thoải mái đi đừng có sợ <cười> Không phải như tụi em mua ngoài chợ trên Sài Gòn đâu Tiến mấy lòng bia khui ra lập bập, làm cho không khí trộn ràng hẳn lên. Anh ba Tiến quay qua hỏi thằng Nam. Nam à, anh nghe nói chú Phước tính kêu người lại mốc thêm cái đậm ha? Ủa sao biết? Ba em nói hả? Ừ, nghe nói mốc ở cái trại cây sau nhà em không Phía sau nhà thằng Nam có một cái trại cây gỗ cũ. Hồi trước ba nó còn nằm nghề rã bea thì cái chỗ đó là xưởng cho thợ làm với chất gỗ. Dạ, mới nghe bà ông nói hoàng lược thôi chứ cũng không rõ lắm nữa Hình như là có gì đó cho nên chưa làm á. Với lại mấy cái chuyện này em biết gì đâu. Ba em không thuộc bạn với em đừng chi đâu. Ừ, anh cũng nghe chú nằm nói là muốn làm mà chưa làm được. Ngưng lại một lát, anh ba lại nói thêm. Em nhớ mà hồi mình còn nhỏ Bà nội có kể không Bà nội kể lại uh, Cái miếng đất sau nhà nội đó. Nghĩa là cái chỗ cái trại cây của bà bây giờ Từng được người Pháp mua lại Để mà xây nhà thần Thằng Nam nhớ ra Đưa tay chỉ bao quát Cái miếng đất trọng hơn 2 cong lấn Ôm trọn ba cái dung tôm Ngôi nhà cùng với cái trại cây Ừ hồi đó có ông cha sứ muốn xây một cái hầm Để mà làm cái kho kín đáo cho người dân linh nạn Ôi mà anh ba Nội nói mấy người đó bị sập hầm Rồi chết trong đó Rồi tan nát hết trơn Nhìn không có ra được ai phải mình anh Con Ngân nghe vậy Hai mắt liếc ngang liếc dọc Hớp một ngầm bia lấy tinh thần Mới lý nhí hỏi Cái cái gì mà tan nát hết ghê vậy Mà nếu chết nhiều vậy Ở đây chắc ma dữ lắm hả Câu hỏi của con Ngân đánh động vào tâm lý sợ hãi của cả đám Từ cái gật đầu tính rụi của thằng Nam Thì cả bọn tự nhiên thấy trùng hạng súng Thằng An nói Mày nói thiệt cái nào Mà sao mày tính queo vậy? Ủa có gì đâu Tao ở đây nhỏ lớn quen rồi Ừ phải đó em Không có gì đâu Mấy anh em hồi nhỏ cũng ở với nội mà đâu có thấy gì Mấy em đừng có sợ Chơi mất chui hết đó Ờ, thôi đi, chuyện đó để ba ông tính đi Mình đâu biết gì mà xíu vô Thôi nè, vô cái đi Tiếng những lon bia cùng vào nhau thật sẵn khoái Con Ngân trở mấy miếng thịt gà cho vàng hai bên mặt Mùi thơm tỏa ra, làm cho cả đám chảy hết cả nước miếng Thằng An không kịp chờ Nó gấp lấy một miếng còn nóng hổi Bỏ vô chén ăn ngon lành Ờ, chín rồi đó, mà chưa được khô lắm Nướng thêm chút nữa đi là ngon Giờ nói nó vừa bỏ xương vô cái chén Thằng Nam vừa nhìn thấy miếng xương cù lẳng Thì trong đầu của nó chập chuẩn Ẩn hiện những hình ảnh kỳ lạ Những bộ xương người khô và đen xị Bên trong cái ngôi mộ thập thể Nó đã nhiều lần mơ thấy vào những ngày qua Tự nhiên thằng Nam thấy ăn không còn ngon nữa Nó chuyển qua gấp con sò lông Thấy nó cứ thẩn thờ Anh ba tiếng vỗ chai một cái Bất giác giựt mình Nó cũng nhào người lên phía trước Sao vậy? Nhìn mày không có được vui nha Thằng Nam tặc lưỡi một cái Đành bỏ chén đũa xuống mầm Nó thở dài trông có vẻ mệt mỏi lắm Cả tuần nay Em không có ngủ nghề gì được hết trơn Cứ bị mộng mị suốt Mơ thấy tùm lum tùm la toàn là ác mộng không à tính dậy rồi thì ngủ lại không có được trước trộm thấy cơ thể của em nặng nề hẳn luôn Mà mày mơ thế gì Thằng Nam không bộ trả lời Nó đưa tay xuống hồng kia khoát nước rửa rửa cái tay Rồi chùi vô ống quần Khi nhìn lại thì thấy ai cũng chăm chú chờ đợi Bây giờ nó mới nói Tao hay chim bao thấy có 5 người ba người đàn ông với lại hai đứa con nít Nhìn họ trách nát nghẹo khổ giống như là hồi thời xưa lắm vậy Bị nhốt trong cái căn hầm xung quanh toàn đất đá Trong đó có một người bị chôn vùi Chỉ còn lộ ra cánh tay thôi Thằng Nam ngừng lại Mọi người tiếp tục chờ đợi thêm Nhưng không nói gì Anh ba thúc giục Kể tiếp đi Em còn thấy gì nữa không Mỗi ngày em lại mơ một ít Nhưng mà em cảm thấy nó chân thật Thế không ngờ luôn Em có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi Chảy trên trắng Rồi nghe được nhịp thở dồn dập Cả cái tiếng nất của mấy đứa nhỏ Khi mà nó sợ nữa Mới nãy nè Lúc ăn anh, anh nhắc về căn hầm hồi xưa nhà nội ấy. Cái tự nhiên bất giác làm em liên tưởng Tới giấc mơ mấy bữa nay của em quá Không biết là có điểm gì không nữa Tăng An nghe lời bạn bọc bạch Thì cũng an ủi đôi lời Có khi công việc của mày áp lực quá Rồi cái thành ra mày stress cũng không chừng Mày đừng có lo Mơ thì mơ vậy thôi chứ có gì đâu Quên đi Bữa nay mày nhậu cho thịt xỉn bữa coi cho mày mơ mộng mà được không biết liền à Mọi người cũng đồng tình Làm cho Nam thấy tinh thần khởi sắc lên chút đỉnh Thế là cả buổi tối hôm đó Không ai nhắc gì đến cái chuyện không vui đó nè Gần 10 giờ thì rời ghê về nhà Những bước đi trao đảo ngã nghiêng Cả người dịu đỡ Anh ba tiếng lại ra tròi tôm Chui vô trong mồm rồi đánh một giấc ngon lạnh Thằng Nam với thằng An Thì phải nhờ hai đứa con gái đưa về Trong nhà của ông bà nội năm Bước dọc bờ đầm Mà tụi nó muốn lọt mấy lần Con Ngân cũng quạo lắm Nhưng thấy hai thằng bây giờ ngất ngơ Chửi nó cũng không nghe được đâu Cho nên cũng nhịn thôi Cho hai thằng lên cái bộ ngựa xong Thì con hạ đi tắm trước Rồi mới tới con Ngân Đến khi đi ngủ cũng tầm 11 giờ đêm rồi Con Ngân nằm bên ngoài Con Hà nằm bên trong Bộ bên kia ông bà nội năm đang ngủ Con Hà nó không uống được Nên bây giờ nó cũng tỉnh táo Hơn nữa dì đã quá giấc Cho nên nó khó vào giấc ngủ Nằm miên mang một hồi Thì cũng nhắm mắt lại Có tiếng lục đục bên ngoài buồn Sau đó là tiếng dép đi lẹt xẹt Từ nhà trên xuống bếp tiếp đó là tiếng công tắc đèn mở lên Chắc là hai thằng kia nó đi vệ sinh. Hà nghĩ thầm trong bụng như thế. Mắt vẫn nhắm nhưng chưa ngủ được. 10 phút cho 15 phút, chưa nghe tiếng ai đi trở vô. Hé hé mắt ra nhịn Cái đồng hồ treo trên vách ở phía chân giường nên hạ thấy rất rõ. Bây giờ là 11 giờ 45. Ối, sao đi lâu vậy cả Chẳng là nó cũng mắc vệ sinh lắm rồi, nhưng nằm ngoài không thấy người trở vô, nên nó cố tình đợi. Thôi thì bước xuống coi như thế nào. Nó tụt xuống, bò qua chân con ngân, trồi leo xuống giường. Nhà bếp vẫn còn đèn đang bật, ngoài đầm đèn cũng sáng trưng. Cửa nhà tắm bây giờ thì mở toàn, nhưng không có ai trong đó. Lấy làm lạ, nhưng con Hà cũng không nghĩ nhiều. Nó đi vệ sinh xong quay ra đỉnh tắt đèn Thì bất ngờ giật mình Vì mấy con gà ở ngoài cây mận Tụi gà dưng la bị mèo chụp Ba bốn con bỗng dưng la quát lên Rồi bay khỏi cây Nghe tiếng gà la Ông nội năm lào bào chửi thầm Rồi xách cái đèn pin ra ngoài mà đội thử Thấy con hạ đang đứng ngóng ở đó Ông mới hỏi Ủa sao còn đứng đây Hồi nãy con thấy con dì nó chụp gà không? Dạ không, con đi vệ sinh, đang tính tắt đèn á, thì nghe gà nhảy lên cái đứng đây dồn luôn nè. Ông nằm hừ một tiếng bực chọc. Cái tụi mèo chứ gì? Gà nữ ký trầm g nó cắn cổ tha cời còi. Để giờ tao kêu bà Năm mua thuốc về việc khách tụ bay mới được ạ. Rồi ông Năm dò dẫm bước ra khỏi hàng lưu nước mưa Đi về phía cây mận để kiểm tra thử Theo ánh đèn của ông Con Hà không còn nhìn thấy con gà nào bị chết Mà hình như Nó vừa lia thấy một bóng người Nói, nói, nói Hả, vậy con Nói rồi, lại chỗ cái trại cây đi Có, có cái gì Ông Năm không hỏi lại Xem nó thấy cái gì Mà lập tức quay người Rồi về phía đó Ừ, đứa nào đây Ủa Nam Sao ra đây ngủ nữa vậy con Thì ra là năm Nó nằm trên đống cây đứa Mà ngủ một cách ngon lành Con hạ khiều dạy ông nằm Hồi nãy con nghe tiếng người đi xuống Mà đợi quài không thấy lên Cái thằng này nó xỉn quá rồi nội Tệ thiệt á Ôi, Thằng này nó hay vậy lắm Hồi nhỏ cứ dạy ba bữa là mộng Du ra đây chu vô mùng ba nó nằm Bà nói thì ngủ ngoài này dữ độ Sợ người ta vô trộm bè trộm gỗ bữa nào mà nghe lục lục là biết nó mò ra Sáng dậy hỏi thì nó không nhớ gì sao Để dậy đi con lạnh lắm Vô nhà ngủ đi nằm Thằng Nam cửa mình mấy cái Rồi lăn sang một bên Vẹt sườn của nó cấn vô khúc cây đau điến Nên nó mới tỉnh lại Ủa, Nội Hà Còn một chút nữa nội Chứ gì nữa Đi vô nhà đi Chứ nằm đầy mũi không đó Ê Nam Bộ mi bệnh này nữa hả Thằng Nam không trả lời Nó mệt mỏi ôm cái sườn đau Nặng nề ngồi dậy Ông nội cầm đèn đi sau Hai đứa nhỏ thì đi trước Từ hồi lên thành phố học đại học á, Thì nó cũng hết rồi Lâu lâu về ở nhà vài, vài bữa cũng thấy gì Cũng biết sau này tự nhiên ra đó nằm không biết nữa Có khi trở lên trên đó Tôi phải đi khám thần kinh thôi Chứ như vậy không ổn Lỡ bữa nào đang ngủ cái sách gối ra giữa lộ nằm Chắc công ty nơi nó ăn ngọt sức quá Nghe thằng Nam nói vậy Con Hà cười khanh khách <cười> Đợt này tôi phải nói cho tụi nó biết Làm bị bệnh mới được Cho tụi nó cười một thúi đầu luôn Thằng Nam quay sang Giật tóc con hà một cái Úi đau Đau thì đi Không là biết tay tù được Biết rồi đau không chết Thế là ai quay vào giường đó Đồng hồ lúc đó điểm 12 giờ đêm Một tiếng thở dài Kèm theo một cái vương vai đầy ủi oải Đó là cách mà thằng An đón chào một ngày mới. À, thương bà nội. Ông bà Năm đang ngồi uống nước trà, ngoài cái bàn đá kế bên hông nhà. Thấy cháu nó chào, bà Năm ừ một tiếng. Ủa, sao mặt mày mì ủ ê vậy con? Ngủ không ngon hả? Ừ, dạ không. Chắc qua nhậu quá, cái đậu còn quay quay nổi. Nè, hớt miếng trà cho tỉnh người đi. Rồi cái xách xe ra chợ ăn sáng Ông bà nội sáng ăn cháo trắng cá kho quen rồi Tụi bay còn trẻ ăn không nổi đâu Đợi tụi kia nó dậy đi rồi chở nhau đi ăn Chẳng mấy hồi mà mấy đứa kia đều đã thức dậy Sau khi thai phiên trở mặt thay đồ Đứa nào đứa nấy bảnh bao xinh xắn Thì bắt đầu dẫn xe ra ngoài Ông bà năm lâu lâu mới thấy trong lòng vui như vậy Nhìn mấy đứa cháu đúng là súng xính gái trai Thì dường như ông bà cũng thấy mình trẻ ra mấy mươi tuổi rồi <cười> Thế nội cũng đi Hai chiếc xe lên ga Rồi lăn bánh khỏi con đường nhỏ Ông bà Năm cũng mãi ngó theo <cười> Có tụi nhỏ nó vậy Vui nhà vui cửa bà ha Ôi dài bữa nó đi hết rồi đại thùi thổi có tùi với bà Hai ông bà già ngồi với nhau Cùng hớp lấy tách trà ấm nóng Cuộc sống bình dị Lại đến như mọi ngày Hai chiếc xe phi nhanh ra tới chợ Bước vô trong quán phở Nhìn thấy sạch sẽ tương tất Cho nên cả bọn quyết định ăn Sau khi thay phiên nhau gọi đồ ăn Thằng Nam đứng dậy trót mấy ly trà đá Con Ngân nhìn khá là mệt mỏi Nó than thở Qua tao nhức đầu ghê lắm á Ý là uống ít Mà nằm xuống thì nó cứ mệt mệt sao Đã dậy còn nằm mơ nữa Tại anh cha Nam nè Kể chuyện gì đâu không mà Ám ảnh muốn chết luôn Nam nghe mình bị đổ thừa Thì tròn mắt hỏi Ủa vậy má tôi làm gì ai đâu Tìm qua cái ông kể cái vụ cái hàm sau nhà đó Làm tối thuốc mơ luôn Ngày lúc con Ngân nói hết câu Thằng An cũng đứng tận hận Trên tay cầm 4 ly trà đá Xém chút nữa thì buông ra Bà nói gì Bà cũng nằm mơ thấy cái vụ thằng Nam kể tôi qua hả Con Ngân khác ngạc nhiên Vì chỉ là một giấc mơ thôi mà Nó còn chưa kể nó mơ thấy cái gì Mà mọi người ai cũng nhìn nó chăm chăm Trên mặt trỏ nét quan trọng Con Hà Dục Nè nè bà thấy cái gì Kể lại coi Sao vậy Vụ gì mà nhìn tao dữ hả Thì tao mơ thấy cảnh giống như ông Nam kể á Tại qua nghe cho nên in trí Tối mơ chưa có gì đâu Một Rồi hai ba tiếng thở ra Ba đứa còn lại bắt đầu ngã lưng vào cái dựa Bốn tô phở được bưng ra Nhưng chưa ai đụng đũa Chỉ có con ngân là ăn đầu tiên Nó thấy mọi người cứ lạ lạ Theo cảm tính nó biết là đang có chuyện gì đó Nó hỏi Có gì tụi bây nói coi Cháu tao không ai phải, phải không Hai cái ông này nữa Cả đám đưa mắt nhìn nhau như vỏ xét Mà không ai nói gì Giữa lúc tất cả đều im lặng Thì thằng Nam nó thốt lên một cái tên ừ, Thằng Lượm Khi nó vừa dứt lời Tất cả những ánh mắt lập tức quay về chỗ nó Sau một khơi im lặng Con Hà cất lên cái tiếng Rồi lần lượt từng đứa còn lại Con Cúc Chú Bảy Hào à, ch Chú Ba Tâm Mỗi người một cái tên Cứ lần lượt thốt ra Mỗi cái tên lại mang tớ cho tụi nó một lần bất ngờ Cuối cùng thằng Nam chốt câu hỏi Sao mấy bây biết gì Hôm qua tao đâu có kể cho mấy cái này L Là tao mơ Tao thấy tao chính là người đàn ông bị dụ nữa người trong lớp đất đó Có điều tôi đã chết trong Cho nên không có cử động hay nấu năng gì được Nhưng mà vẫn nhìn thấy được những cái gì xảy ra Thằng Nam trả lời Câu trả lời của nó bây giờ Dường như là câu trả lời chung Hai đứa con gái tranh nhau mà gật đầu li liệt Con hạ còn cũng cố thêm Tôi cũng thấy y như vậy Thấy mình bị chôn còn ló cái đầu chứ cánh tay thôi Trong hầm thì có bốn người đó đó Rồi nghe tiếng ịn ịt ở tới đầu Như là người ta đang chạy Nhưng mà không có kêu cứu được Cả bốn đứa đều mơ một giấc mơ giống y như nhau Điều này làm cho cả bọn thấy sợ Vì điều đó là không có bình thường Ủa, bọn không vừa miệng hay sao tụi con Thấy bốn đứa này cứ ngồi hoài mà không chịu ăn Và chủ quán liền lên tiếng hỏi Lập tức cả đám như giải thoát khỏi cơn mộng Mà quay trở về với thực tại À, à, dạ à, không, không có gì đâu cô Nói xong tụi nó cắm cuối ăn uống cho xong bữa Trên đường trở về Tụi nó quên mất cả việc phải ghế chợ để mua đồ ăn Cứ một mạch chạy về Mà không ai nói với ai câu nào Ở nhà không có ai Ông bà Năm đã đi đâu mất Mà cửa thì không có đóng Thằng Nam với thằng An chạy xe bột ra sau hè Rồi dựng dưới gốc mít cho mát Con Hà con Ngân thì thử người ngồi ở bàn trà bên hông. Hai thằng con trai đậu xe xong, cũng mỗi thằng một cái giỏng nằm đung đưa. Sau một hồi lâu, Hà mới là người lên tiếng trước. Tao thấy sao mà khó tin quá à? Bốn người mơ cùng một giấc mơ. Hay là cũng có khi là trùng hợp sao? Con Ngân cười khẩy, nhưng không nhìn ai. Nó tự thì thầm. Đồng hợp mà thấy cái tên cũng trùng Thì thôi tao cũng lại Ý bà Ngân giống tôi nè Hôm qua tôi đâu có nói tên của ai ra đâu Sao mọi người có thể biết được Có lẽ là một điểm báo gì đó con chừng đó nha Trong đầu con hạ bỗng lé lên một suy nghĩ Ê, hỏi ông nội đi Hỏi thử xem có phải phía sau nhà mình Là có cái nhóm người đó không Tôi là tôi nghĩ ở sau trại cưa lắm Hôm qua tự nhiên thấy Mộng Du đi ra đó Là tôi cũng ớt ớt rồi Ê, hey, biết mẹ cũng lâu rồi Mà chưa nghe mày bị, bị Mộng Du nghe năm Ủa thiệt ha Ừ thì cũng lâu lâu thôi Mà chỉ khi ở nhà mới bị Chứ từ hồi lên thành phố tới giờ đâu bị lần nào đâu Mà bây giờ tôi mới để ý Mỗi lần Mộng Du là y như rằng tôi đều nằm mơ thấy có người gọi ra đó Ra tới nơi rồi thì cứ dậy mà ngủ Ngủ tới sáng luôn Ngủ ngon lành không biết gì hết Ông nói vậy á Thì chắc mẫm là 80-90% là ngoài đó có vấn đề Bây giờ theo yết con Hà đi Mấy đứa mình chờ nội năm về rồi Thằng Nam có vẻ hơi lo lắng Nó hỏi lại con Ngân Nhưng mà nói sao Chuyện này nó khó tin quá Hồi trước có bà thầy kia cũng thân gia nhà cho nội Cũng nói là nhà bị yếm gì đó Lừa nổ hết mấy chục triệu Bây giờ nội ghét lắm Nói tới chuyện ma quỷ hay là thầy bạ nó bậy bạ là bị rạy liền Các bọn khi này khừng lại Sau khi suy nghĩ một lúc lâu Thằng An mới lên tiếng Thì mình vẽ chuyện Hỏi chuyện hồi xưa hồi xưa đi Hồi xây nhà thợ đó Rồi nghe nội kể Mình mới hỏi dò xem là ngoài đó có ai chết không Nếu mà nội nó có Thì mình mới tự tự thuật lại cái mọi chuyện cho nội nghe Sao? Thế ổn không? Ây, bây giờ ngoài cách đó ra cũng đâu còn cách nào khác nữa đâu Thôi, cứ quyết định đi Đợi nội về, tôi mở lại trước cho Lúc này bốn đứa vẫn còn đang nói chuyện rôm rã Thì ông bà Năm đã về tới cổng rào Tiếng của hai ông bà nói chuyện Làm cho mấy đứa giật mình Dạ vậy cũng được mà Đâu có mắt đâu bà Muốn nhanh thì kêu một hơi ba chiếc tụi nó làm cho nhanh Chứ không thì lâu lắm à Sao ông không đợi thằng Phước về đi Rồi hai cha con bàn bạc Mà hấp tắp chi vậy Nó mới gọi điện kêu tụi đôi chân Chịu nó đi xe khách là về tới nơi rồi Nó kêu tụi đi hối trước đi Nếu mà mắc Chịu nó đi hối thêm chỗ khác Ủa, ông bà nội đi đâu vậy mà Không đợi tụi con về chở đi Thằng Nam đứng lên Nhường cái giỏng cho ông Năm nằm nghỉ Bà Năm thì lột cái nón lá để lên bàn Rồi đón tách trà tự tay con Ngân Tạo với ổng đi kêu cô bé vậy múc đầm Giá cả thấy cũng được Chiều chợ cha bay về bàn lại cái nữa rồi mận luôn Nghe bà Năm nói Con Ngân đưa mắt nháy ly li lịa Thằng Nam hiểu ý ngay Ừ, múc thêm đầm nữa thôi nội Nó xề lại Đưa tay bớp bớp dài bà Để mà lấy lòng Rồi múc ở đâu Nội tính làm thêm đâu vậy Bày hỏi ổng kìa chứ hỏi nội gì Này ổng muốn làm tới khúc nào về ông Năm Ông Năm nằm dắt dẻo trên võng Thò chân xuống đất mà đưa qua đưa lại Thì tự sao sàn nước Chạy ra 10 thước nữa bắt đầu múc Múc cho tới hết phần đất nhà mình thì thôi Ôi vậy là bỏ luôn cái trại cưa với miếng giường luôn hả nội Cây ăn trái thấy tốt quá mà Bỏ ổn quá Tiếc gì phải cái đó mày Ăn uống bao nhiều Để cho bà bây nó làm cho kha giả Trái cây thì 1 năm ăn được có một mùa chứ mây Đứa nào đến ấy nhìn nam chăm chăm Ánh mắt tụi nó như đang thúc dục Thằng Nam bắt đầu bẻ lái Ờ nội nội nội Nội kể cho tụi con nghe chuyện cái hầm Cháu nhà thợ sau nhà, nhà mình đi Nếu bây giờ mình múc đậm lên Là còn thấy cái hầm đâu nội Hay là lâu quá nó một rồi Bà năm có chút châu mại Có vẻ như bà đang hồi tưởng lại điều gì đó Mấy đứa trẻ thì miệng cứ há ra chờ đợi Từng lời từ miệng của bà Thật lâu mới nói Ừ ha Nè mời Cái hầm đó hồi xưa nghe má nói lót sàn đá Giờ móc lên có dướng dướng gì không Ồ thầy kệ nó đi Tụi nó móc thì chuyện tụi nó lo Mình trả tiền đầy đủ thì tụi nó làm chứ lo gì Bà Năm ở một tiếng Tôi nhìn thằng Nam Ờ cái hầm nó lâu rồi Hồi ông nội tôi bay còn nhỏ xíu hả? À. à phải ông ông. Ừ. Lúc đó nội chừng 5 6 tuổi hả. Anh hai bị bệnh, phải đi mượn tiền chạy chữa nhưng mà không có cứu được. Ông cố mới bán miếng đất này cho một người trả xứ để mà lấy tiền trả nợ. Sau ông xây nhà thờ rồi nhờ bị sập. Cái ông bỏ đất luôn. Ủa nội, sập hầm vậy rồi có thương vong hay là ai chết chứ không? Cuối cùng thằng Nam cũng nói trúng vô vấn đề Ai nấy chờ đợi câu trả lời của ông Năm Ê nội nhớ coi Ờ, hổng nghe cố nói là có ai chết hết Nếu mà có thì bà cố bày kể rồi Còn này nội không có nghe Mà cũng không phải tự nhiên sập nữa Bị bơm cạn Ông Năm đã nói như vậy Mà hình như tụi thằng Nam thấy chưa hài lòng lắm Thiệt là không có ai chết với hầm ở đâu Ui sao còn hổ như vậy Bộ phải có người chết mới được hả Bữa đó cái hầm xây chưa có xong Cho nên người dân chưa có ai xuống đó trú được hết đó. Sự thất vọng bây giờ tràn lên gương mặt của từng đứa Con Ngân nói à, Không có gì đâu nội Tạm qua nghe Nam nói ở sau nhà có cái hầm cũ Mấy chục năm từ thời xưa Cho nên tôi còn hỏi gì thôi 3 giờ chiều Lúc ánh nắng vẫn còn gây gắt Thằng Nam mặc áo khoác vô Nó dẫn xe ra sân Rồi gọi điện thoại Ừ, ba tới đầu rồi? Để con chạy ra ừ, Có gì chịu khó đợi con chút nha Giờ con dẫn xe ra đi nè Rồi nó gọi lớn vào trong nhà Ba mẹ tới đầu lộ rồi Con chạy ra rước cái nôi Một tiếng ờ từ trong nhà là của bà Năm Sau đó thì thằng Nam cũng rầu ga chạy mất Ở nhà chỉ còn lại ba đứa Đang mắt giọng toàn ten ngoài sau hè Tự nhiên tụi nó thấy buồn ngang Không có hứng chơi bờ gì hết Thằng An giọng còn ấm ức chuyện gì đó Thiệt là tôi không tin nổi luôn á Hai bà có thấy giống tôi không? Làm sao mà có chuyện bốn đứa cùng mơ một chức mơ quái rãng gì được Tôi nghĩ có lẽ ông nội giấu mình chuyện gì đó Con Ngân cũng đồng tình Ừ, ông nói cũng phải Có khi nội lo là mình sợ Cho nên mới giấu Hoặc là có cái gì khuất tức ở trong đây rồi Con Hà nhìn vào trong nhà Như sợ ông bà nội năm nghe thấy Nó đưa tay lên miệng xịt một tiếng Để con Ngân không nói nữa Quay qua nhìn về phía trại cưa cũ Con Hà nhẹ giọng Thôi đi, hai bà đừng nghĩ nhiều nữa Mình chỉ ở đây tới trưa mai là đi rồi Ngày mai trở lên Sài Gòn Thì mỗi thứ cũng trở lại bình thường thôi mà Có lẽ con Hà nói đúng Hai đứa kia cũng không bàn cãi gì thêm Nhưng thật tâm sau những chuyện đã xảy ra Tụi nó không thể chấp nhận Một cái kết như thế này Ngoài đằng trước có tiếng xe vậy Hai đứa con gái dội vàng tuột xuống giỏng Phủi phủi lại tóc tai Vì ba mẹ của Nam đã về tới tôi nó dòng lên nhà trên Khoanh tay thưa à, Dạ, thưa chú Thế mới vậy <cười> mấy đứa bạn của nó ba Thằng Nam nó giống ba Bởi vậy mà mặt mũi nét nào ra nét đó Nói vậy là biết chú Phước như thế nào Có điều ở quê này Đặc biệt là dân làm đầm nuôi tôm Thì đen là chuyện khỏi với bàn Chú cởi cái nón bèo ra Để lên bàn rồi nói Hờ <cười> Tàn là đẹp trai đẹp cái mặt mũi sáng lắng không mà nha. Mẹ thằng Nam khệ nể mới bịch khuôn, được người ta tặng, bỏ vô trong tủ, rồi nói với ông bà Năm. Cái này là khu mực nha má, cô chính gửi cho nhà mình á. Má cho con gửi trong tủ má nha, chiều tối con qua lấy, rồi chia lại cho mấy bác thằng Nam nữa. Giờ con mệt quá, ngồi xe gì mà hơn 10 tiếng đồng hồ. Lấy này nó kẹt xe quá trời luôn á. Tiếm Phước than thở một hơi Vừa dứt lời Đã có con hạ đưa nước tận tay Dạ Tiếm uống nước cho mát Tiếm <cười> Cảm ơn con Giờ chú Tiếm về bến Cô nhà cửa cái đã Tối chú Tiếm qua chơi Rồi hai vợ chồng chú Phước Đi ra phía hông nhà Bọc qua đậm tôm đi vậy Khi trời vừa sập tối Mọi người cũng cơm nước xong xuôi Đám con gái đang vừa cười vừa nói Vừa rửa rái thao chén sau nhà Bên này chú Phước với vợ đã qua. Vợ chồng chú với ông bà Năm ngồi ở bàn đá, giữa uống trà giữa bàn bạc. Hai thằng con trai cứ cắm cúi vô cái điện thoại, bấm bấm coi coi gì không biết. Nhưng chốc chốc tụi nó lại lấy ngốc đầu lên nhìn. Ông Năm nói, 150 triệu một mẫu, mình móc ít rồi thì nó chia ra. Mà nè, tao thấy giá đâu cũng được rồi. Rẻ hơn bà Tư Lại mới mốc thăng trước đó. Chú Phước dễ mặt vẫn còn trầm ngâm Ánh mắt chú đâm chiêu nhìn ra ngoài Dạ Chá đâu được thì ba cứ chốt với người ta đi Hả Sao mày tặc lưỡi Gương mặt chú Phước lúc này có vẻ buồn buồn ông biết sao mà từ lúc bạn cái chuyện này Trong bụng còn cứ thấy nồn nào Mà vừa bức trước kỳ cục lắm Nữa muốn làm nữa lại là thôi Thằng Nam nghe cha nói đến đó Nó ngẩn mặt lên nhìn ngay Ông Nam hỏi lại Mà làm gì mà bức rớt Muốn mận thì phải phá bỏ thôi Bộ mày tiếc cái trại cưa hả Cũng nghĩ làm nghề gần chục năm rồi mà Tiếc cái gì nữa Ừ không phải tiếc Ai, Mà mấy bữa nay con cứ mơ thấy nội hoài Nội về cười cười Điều con sau này ráng chịu khó mận ăn Sau này phải tự lo Chứ không còn ai lo cho con nữa Mà con thấy nội về nói mấy lần vậy luôn ấy. Có khi nào nội trên trời phù hộ cho cha con mình Mà nay nội sắp đi rồi Cho nên nội nói vậy không bà Ông Năm xua tay lên Rồi chống một chân lên ghế nói xưa, Mày nối riết cái tào lao bác sĩ Mà mọi sự mày làm là do mày hết thuộc Không lẽ mày ngu Mày không biết mận Trời mày bắt má tao bảo phụ hộ mày Có của ăn của để hả Làm gì có chuyện phi liên vậy Chứ bà không thấy sớm mình Nuôi toàn lấu Mấy cây liên tiếp không có gỡ được Phải bỏ nằm không Chỉ có nhà mình 3 năm nay làm đâu thắng đó Không lẽ hên như vậy sao Thì tại người ta không biết chăm sóc Nhà mình nuôi kỹ Áp dụng khoa học vô chăn nuôi Nên tỷ lệ tôm nó bệnh thấp Mày đi học khóa nuôi tôm hết 3-4 tháng trời Bộ không có ít gì hay sao Mà bây giờ mày nói tại mày hên thế ông nằm nói sông quá Lại đúng Cho nên chú Phước có vẻ như nghe theo Ừ chắc tại con lo xa Sợ làm lớn lỗ lớn. Thôi giải quyết định luôn đi ba. Lần này coi ngại không ba? Coi coi còn khỉ gì. Nhắc lại tao muốn quánh con mẹ đó nữa à? Thấy ông Năm nói chuyện kỳ cục. Thằng Nam tò mò. Ủa con mẹ nào mà làm nội giận dữ vậy nội? Ông Năm vỗ bàn cái phạch. Giọng vẫn còn trung trung. Thì cái con mẹ thầy bảy thầy tám dị Thằng cha mày thỉnh về đó Kêu coi ngại để tao động thổ đầm mới Thì thôi coi ngại cho tao đi Tự nhiên ứng lên nối nhà tao Bị mấy ông thợ mộc im bùa Lúc đó cũng mới cất nhà hơn năm Nghe bà nói cũng sợ Rốt cuộc bùa ngái đâu không thấy Ấm của tao hết ba chục triệu Rồi giông mất tiêu luôn Tao mà tao gặp cái ngữ đó một lần nữa Tao quánh cho gãy hết trăng bỏ tật đường người ta Ông Năm càng nói càng hăng Nên chú Phước phải tìm cách xoa dịu <cười> Thôi không coi thôi ừ, Mình dỡ lịch coi ngày Cái ngày nào học động thổ thì mình làm luôn bà Ông Năm không nói gì nữa Chỉ gật đầu một cái coi như đồng ý Hai thằng con trai liết nhau Như đang nóng lòng chờ đợi cái ngày động thổ Mạng đêm của làng quê bắt đầu buông xuống, tiếng côn trùng lại kêu lên trả trích, nghe nó buồn thê lương. Thằng Nam nằm bên cạnh thằng An, hai đứa cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Ở trong buồn, hai đứa con gái cũng không ngoài cảnh ngộ. Con Hà nằm xoay vô trong dách, nó cứ lấy tay kiều kiều vô dách, làm cho cái mùng trung rinh. Bà làm gì hả? Chưa ngủ hả? Chưa. Bà cũng chưa hả? Con Ngân lúc này như bức bối lắm Nó ngồi bật vậy à, Chắc mai tôi phải về sớm luôn á Không thể ở đây được nữa rồi Cứ thấy khó khó chịu sao Nhất là sau khi nghe nội năm nói Con Hà cũng ngồi dậy theo Nó bó gối ngồi nhìn con bạn Thôi Mình nên nghĩ tích cực hơn đi Nếu mà nội năm đã nói vậy Thì chứng tỏ tất cả chúng ta đã sai Mà tôi thật tình cũng không có mong mình đúng Con Ngân thở dài, nó ngã người xuống giường, đánh ụt một cái rất mạnh. Không, đó không phải là tiếng ngã lưng của con Ngân. Hai đứa con gái nhìn ra ngoài, rồi bất giác nhìn nhau. Tụi nó tra hiệu bằng ánh mắt, sau đó dán mụn khe chui ra. Ánh sáng đỏ lờ mờ của bóng đèn trái ớt chỉ đủ để cho tụi nó thấy đường đi. Con Ngân đưa tay dán nhẹ cứ buồn, thì nó giật thoát mình. Thằng Nam với thằng An Cũng đang đứng ngay chỗ đó Đang lúc hồi hộp lại chạm mặt nhau Làm cho tụi nó tất thảy đều giật mình Trời hai ông đi đâu vậy Làm hết rồi mà chứ Đi đâu mà định mò vậy mấy cha Nhìn nhỏ tiếng thuật Hai bà đi đâu mà cũng Đến làng lúc vậy ừ, Thì nghe có tiếng động Sợ ăn trộm vô nên Chưa nói với cầu Thì một tiếng quỳnh nữa lại vang lên Như thế ai đó đang đá vô trong cửa vậy à, Đó đó cái, cái tiếng đó Đó là đàn ông con trai Đứng trước hai đứa con gái yếu đuối Thì phải làm sao cho ra cái vẻ nằm gì Thằng An mạnh dạn Hai bà ơi yên đi đi Để tụi duyên nằm đi ra coi cái gì Hay để tụi qua tụ kêu nổi vậy Thôi để nồi ngủ đi Có khi chó mèo phá thôi Dạ rồi thức dậy khó ngủ lại lắm Hai đứa con gái trốn trén nếp vô trong vách để cho hai thằng con trai đi ra xem. Nhưng hai thằng vừa mới đi được mấy bước, tụi nó đã lẻo đẻo đi theo phía sau. Qua khỏi cửa buồn con Ngân với con Hà đang ngủ, là căn bếp và cái nhà vệ sinh. Đèn dưới này còn đang mở sáng, cửa nhà vệ sinh mở toàn, chứng tỏ không có ai ở đây. Thằng An thì thầm. Ừ, nè, ngoài ngoài với mày. Thằng An chính là ám chỉ ở phía ngoài sàn nước Nhưng cửa đã đóng rồi Ông Năm còn đang móc hở cái ổ khóa Mở cửa đi Nó đưa Tài lấy cái len móc mương Đang dựng ở bên vách Làm vũ khí Rồi để cho thằng An mở cửa Con hạ với con Ngân lấp ló Ở ngưỡng nhà bếp Vì tụi nó thấy thằng Nam làm ra dễ nghiêm trọng Nên không dám đi theo Cửa vừa mở ra Thằng Nam đã đưa cái len lên cao để phòng cảnh giác Nhưng ngoài bóng tối ra thì không có cái gì bên ngoài Thằng An trội đèn điện thoại lên Thì cũng không thấy chó mèo nào hết Có lẽ tụi nó đã lo xa Thằng Nam thở phào nhẹ nhổm để cái len xuống Vì nãy giờ nó cũng đã mỗi tay Khi định quay vào Thì từ trong bóng tối bước ra Có nhân dạng của một cô bé chừng 5-6 tuổi Đứa bé ăn mặc trách trưới, lem lút, nhưng gương mặt lại dễ thương và ngây thơ lắm. Trên tai nó xách một cái ấm trà bằng đất nung. tay kia cầm một cái hộp gì đó, nhìn không rõ. Hai thằng nhìn thấy đứa bé gái thì buông bỏ phòng bị. Hai đứa con gái trong nhà cũng chạy ra giộm. Một đứa bé lạ mặt xuất hiện giữa đêm tối, nhưng không làm cho tụi nó sợ hãi nghi ngờ. Ngược lại còn ân cần hỏi. À bé à? Em là con ai mà giờ nãy đây vậy? Em tới tìm mấy anh chị <cười> Tìm tụi anh hả? Chị gì bé? Để dẫn mấy anh chị tới một chỗ này Đi theo em Cá bọn như bị thôi miên Thấy đứa bé đó buộc chạy đi Tụi nó cũng bất chắc mà đuổi theo Cả đám bắt đầu lao ra khỏi nhà Rồi mất dạng trong bốn tối Xung quanh không nhìn thấy được gì Chỉ duy nhất đứa bé gái ấy Là như đang phát sáng Dẫn cả đám đi theo Chạy được một đoạn không biết là bao xa Thì xung quanh bỗng dưng Bừng sáng thành ban ngày Cảnh vật bốn bên trở nên vô cùng lạ lắm Bốn đứa bất giác đứng lại Rồi nhìn xung quanh Tụi nó đang đứng ở một công trình đang xây dựng Phía đằng xa có một đám con nít bu quanh một người đàn ông ngoại quốc Như đang tranh nhau thứ gì đó Một đứa bé cởi trần Trên mình chỉ cọc lóc một cái quần đuôi Đi tiến về phía bốn đứa thằng năm Trên tay nó đang cầm một cái hộp thiết Có hình bông hồng Con Hà chặn đứa bé lại hỏi Nè bé ơi cho chị à! Con Hà chưa nói hết câu Thì phát quản mà la lên vậy đứa bé không những không đứng lại Mà còn chạy xuyên qua người nó Thằng An thấy cảnh lạ trước mắt Bèn quơ tay chụp lại đứa nhỏ Nhưng dường như đứa bé chỉ là ảo ảnh mà thôi Hoặc chính tụi nó mới là ảo ảnh Nên không thể chạm vào nhau Tụi nó quang mang nhìn nhau Ch Chuyện gì vậy? Sẽ sao tụi mình chạm vào nhau được Mà không có chạm được vô thằng nhỏ đó gì Th Thằng nhỏ đó, đó là ma Các bọn quay nhìn theo thằng nhỏ Thì thấy nó ngồi dựa lưng vào góc dừa Mở cái hộp thiết ra Bên trong toàn là kẹo Một lát sau có một đứa bé gái bước tới Thằng nhóc đưa cái hộp cho con bé Rồi con bé gái vui vẻ chạy vụt đi Cả đám nhìn kỹ Thì thấy đứa bé này chính là đứa bé mà tụi nó đã gặp ban nãy Lúc ở đằng sau căn bếp Thằng An dội kêu lên Nè trượt theo đó đi Kêu đứa dẫn mình đi nha Cả đám bắt đầu đuổi theo đứa con gái Nhưng đứa nhỏ chạy nhanh hơn Và biến mất phía sau công trình đang xây dở Tụi nó cứ đứng há hốc mồm thở lên gì mệt Mãi cho tới khi một trái pháo xẹt qua trên đầu Rồi phát nổ âm lên Tạo nên một âm thanh lùng bùng lỗ tai Tiếp sau đó là cảnh những người dân bắt đầu chai loạn Khối lửa mệt mù Giống như đứa bé lúc nãy Không ai nhìn thấy tụi nó hết Chỉ có tụi nó nhìn thấy người ta Tụi nó bây giờ giống như là vô hình vậy Trong làng khối đó, con Ngân nhìn thấy có ba người đàn ông và hai đứa trẻ đứng ở phía xa xa, chăm chú nhìn họ. Nó cố nhìn cho kỹ một hồi lâu, thì nhận ra đó chính là năm người trong căn hầm mà tụi nó đã mơ thấy hôm trước. Có người nhìn thấy được anh? tôi bay bên kia rồi. Thằng An cũng đã nhìn thấy. Nó chỉ tay vì phía ngôi nhà thờ đang xây, rồi quát tay ra dấu cho mọi người cùng chạy. Cả đám vui mừng chạy về phía đó Dù trên đầu mịt mù khối lửa Bên tai là những tiếng nổ của bôm đạn Mọi người xung quanh náo loạn lũ lượt Tháo nhau chạy ngược chịu với tụi nó Nhưng lần lượt họ cứ xuyên qua nhau Không hề pha chạm Một quả pháo bay thẳng tới tụi thằng Nam Làm cho cả đám sợ hãi Khủy gối nằm xuống Nhưng quả pháo cũng bay xuyên qua bọn nó Bay vào trong cái nhà thờ đang xây Nhóm 5 người kia vẫn đứng y tinh Không một chút sợ hãi Nhìn chầm chầm vào thằng nam với bạn nó Biết bơm đạn không làm hại được mình Cả đám bùng dậy chạy thật nhanh Khi vừa tới nơi Tự nhiên tiếng bơm đạn cũng dứt đi Khung cảnh xung quanh một lần nữa thay đổi Lạ lùng y như cái cách mà tụi nó tới Bây giờ tụi nó đang đứng phía sau giường bưởi Chỗ trại cưa của chú Phước Một người đàn ông trong nhóm 5 người kia Nói với tụi nó Đã 75 năm nay Ngày nào cũng vậy Không cảnh chết chóc của làng các ngày đó Cứ lập đi lặp lại Cũng 75 năm nay Chưa ai ngoài bốn đứa tụi con Có thể giao tiếp được với chúng ta Bây giờ tụi nó mới nhìn kỹ Và nhận ra người đang nói Chính là chú Bãi Hào Khi chú Bãi dứt lời Chú Ba Tâm nói tiếp Bà chú Và anh em thằng Lượng Đã đến lúc phải đi rồi Nhưng tâm nguyện của các chú Là muốn có được một mộ phận Trong cất đàng hoàng như người ta Thằng Nam trục trẻ hỏi lại ừ, các, các chú ở đâu? Chú đang ở dưới mảnh đất nhà con, phía sau trải cưa đó. Chú được sự nhờ cậy của ông cố con, ở lại đây canh giữ mảnh đất này. Nhưng bây giờ đã phải rời đi, vì ngày giờ sắp đặt đã tới. Bao nhiêu năm nay các chú theo độ cho gia đình con, làm ăn thuận lợi, nạn khỏi tai qua Bây giờ chỉ xin một nắm mộ Coi như trả công vậy thôi bà con sắp đạo đất nuôi tôm rồi Sớm muộn vì hại cốt Các chú cũng bị quật lên Thằng Nam không cần nghĩ suy Gật đầu đồng ý ngay Dạ Con sẽ nói lại cho cha với ông nội nghe Nhưng mà con chỉ lo là họ không tin con thôi Chú Bãi cười <cười> con cứ yên tâm đi Các chú sẽ chờ khi nào người ta tới mốc đất Chú sẽ theo con Để chỉ dẫn cho con tìm ra các chú Thằng Nam dạo một tiếng Khi ngỡ mặt lên nhìn Thì đã không thấy 5 người kia đâu nữa Tiếng gà gái đầu ngày Làm cho thằng Nam giật mình tròn tỉnh Nó nhìn sang bên cạnh Thấy An vẫn còn đang ngủ say xưa Nè, dậy đi Dậy đi mày, ăn Bị gọi bất ngờ Thằng An cũng bừng tỉnh Trên trán của nó vả mồ hôi ra Nó hỏi thằng Nam Ừ, mày, mày có thấy ông Nam Thấy Chú Hào kêu tàu Tìm cốt cho mấy chú Ờ, đúng rồi Không biết tụi con Ngân con Hạ có thấy giống mình ta Vừa nhắc đến Đã có tiếng trả lời ngay Có Tụi tôi cũng thấy nữa Vậy là tụi mình lại mơ giống nhau nữa hả Vậy là không có sai được rồi mấy em ơi Phía sau nhà ông thực sự có người nằm á Con Hạ quả quyết Con Ngân cũng nói theo Mình nói với nội năm đi Cho nó biết Khi nào xe cặp tới múc đất á, Thì kêu người ta để ý Ừ phải rồi đó Chú Hảo đã nói vậy rồi Mình phải giúp cho người ta tận tâm chứ phải không Cả đám nhìn nhau Rồi cùng nhìn về phía đồng hồ Bây giờ là 5 giờ sáng Sáng sớm Hai đứa con gái đã thu dọn đồ đạc Bà Năm thì gối kém ít con khô Mà Thiếm Phước mang về ngày hôm qua Cho tụi nó đem đi Bà hỏi Ừ sao tụi con dậy sớm vậy Hay là để chịu rồi đi Con Ngân nhanh nhảo trả lời bà Năm Giọng nó buồn buồn à, Bây giờ tôi con thu xếp trước Trưa trưa rồi tụi con đi Mai tụi con phải đi làm rồi Lên sớm nếu còn sắp xếp lại chút nữa Nội à Khi nào tụi con được nghỉ Tụi con về chơi với nội nữa nha Bà Năm phì cười Nhưng nụ cười của bà Lại kém đi một chút phần vui <cười> Mới rồm rã có mấy ngày Tụi bay đi rồi Nhà này chỉ còn tiếng đài ra vô thôi Ông bà già tối ngày đi ra đi vô Đâu có ai nói chuyện nói giảng gì Con hạ thấy bà Nam buồn Nhưng nó cũng đâu có ở lại được Đang ngậm ngùi rồi thôi Thằng Nam lân la lại gần ông nội nó Ông năm đang ngồi uống trà nhìn ra cái đầm Cha nó thì đang cho tôm ăn Nó nói với ông nội à, Con có cái này muốn nói với nội nè Nhưng mà không biết phải nói sao hết Ông Năm nghe nó có vẻ nghiêm trọng Nên quay mặt lại nhìn Ông nhìn nó mấy lượt Mà nó cứ im re hả Có cái gì mà không biết nói Mở cái miệng ra là nói được chứ gì ừ. Ừ. Phía sau nhà mình đó, Bên dưới cái nền trại cưa của ba Có một tập thể của 5 người Khi nào nó móc đầm Nhớ nói người ta để ý Vì sẽ móc vô phần 2 cút của họ cục 2 ai? ai mày biết mà nội không biết vậy Con không có thể giải thích với nội được Nh Nhưng mà Con chắc chắn là người ta đã báo mộng cho con Với tụi thằng An con hạ mấy lần rồi Ủa vậy sao không báo cho tao bắt gì báo cho mày vậy Mà con nói thiệt đó Tự nhiên nội hổ vậy con biết trả lời sao Nói chung bây giờ trời cũng đã trưa rồi Tôi còn phải đi rồi Nên con nói cho nội hay vậy đó Nội ơi nội phải tin con Mắc cái gì tự tự nhiên con gạt nội chi Ông Năm đang nhìn thằng cháu một cách dị thường Trong đầu ông có khi nghĩ nó bị thần kinh Ờ để hai bữa nữa tao coi thử coi có không Không có là về chết trà mày với tao ạ Ông Nam đã nói như vậy Thì thằng Nam dường như được trút đi gánh nặng trên vai Nó xích lại gần hơn Mấy cái người đó tội nghiệp lắm nội Họ ở đó từ thời ông cố rồi Họ ở giữa đất cho mình mấy chục năm trời á Nay mình đạo người ta lên Người ta chỉ mong mình trả không một cái nấm mộ thôi Nội trắng nói thợ đạo kỹ kỹ Để ý xem cô người ta nằm đâu ngay nội Mấy đứa con gái kệ nệ trên độ ra xe Bà Năm gối kém đủ thứ cho tụi nó đem lên thành phố Tụi nó bọc qua nhà Chào ba má thằng Nam Rồi đeo lên xe Trước khi rời khỏi nhà Ánh mắt thằng Nam nhìn về ông nội nó một hồi Cho mấy trộn ra phóng đi Rồi Đi rồi Giờ còn tôi với ông hả chịu nan cấm dị ông Hồi bà nấu đại đi Cơm cá muối quẹt gì cũng được Có tụi nó còn làm này làm kia Chứ đi hết trội bài biển mắc công Hai ông bà già quay trở lại cuộc sống bình thường Tuy có chút tẻ nhạt Nhưng vẫn là cuộc sống mà họ trải qua mỗi ngày Suốt cả ngày ông Năm cứ nằm Rồi lại đi lanh quanh Trên tai điếu thuốc chưa bao giờ tắt Từ mấy năm nay Khi phát hiện cha mình có bệnh phổi Ông mới hút ít đi một chút giờ chồng mấy chục năm trời Nhìn ông là bà Năm biết ngay có điều chi khiến ông trăng trở Bà bưng cái rổ trao mồng tơi tiến sát lại bên chỗ ông ngồi Rồi thỏa thẻ nói Sao hút nhiều vậy Tối lại ho đó Ông có chuyện gì nói tôi nghe đi Chứ giấu tôi hả Ông Năm quay lại nhìn Chỉ thở dài một chút rồi quay đi Lúc sau ông mới từ từ mà nói Tôi định chủ nhật Cho xe vô múc đầm Bà coi dọn dẹp chuồng gà Cho tụi nó qua mấy bên kia ngủ đi Còn thằng Phước cơ thì nó kêu mấy đứa nữa Dọn lại cái trại cửa Bởi xoài trong giường Bà coi ăn được thì hái Không hết thì kêu mấy đứa con nít Trong sớm qua Cho tụi nó hết đi Ít bữa xe nó vô nó cũng phá chứ gì Gió ngoài đậm thốc vào trong nhà Nghe hóc hát và khô khan lắm Nhưng những con người dùng quê này Dường như đã quen từ lâu Cái dường ăn trái này à, Lâu lắm rồi phải hồng âm Ờ Từ lúc anh em tù với má quay về đây Là chính tài má trọng đó Dần già nhiều năm cây già chết đi Cho má trồng cây khác Má chết trội Tới tôi trồng sen vô Mấy gốc bưởi lão ngoài đó Cũng bằng tuổi thằng Phước Chứ không có dẫn trời đâu Bà ngừng tay lại Dỗ mấy cái cho bàn tay gầy gục của ông Năm Mà ông tiếc hay sao mà thấy ông buồn vậy Ông Năm lại thở dài Lâu lắm rồi bà mới thấy ông thở dài nhiều như vậy Chắc có lẽ trong tâm tư của ông Đang có nhiều mộn phiền Tôi nhớ má Nhớ bà qua Tự nhiên như ngàn hồng Kỳ qua ha bà Câu hỏi của ông Năm Làm cho bà Năm chân hững Nhưng rồi bà cũng tìm cách Để an ủi chồng Trời ơi Cha má mình mình nhớ Có gì đâu kỳ Mà sao ông nhớ cha má Ông nói nghe coi Hồi hôm mơ thấy cha hay là thấy má Đâu có Chỉ thấy sắp đi cái giường cây của má <cười> Nên nhớ má vậy thôi Thôi ông mà Sống là phải biết vườn lên bằng ăn phải được khắm cá Nếu má biết mình làm vậy để dành cho con cháu Mà cũng không có giận ông đâu Ông Nam gợi cụ Có một nụ cười nhạt trên khóe miệng mớm mém Nhưng vẫn còn chút gì đó ương ướt nơi khóe mắt nhăn nheo của một ông già Ông không nói lại cho bà năm nghe những gì thằng Nam kể Không biết gì sao Có khi ông chưa chắc chắn Cũng có khi ông không muốn làm bà sợ Nhưng dù gì ông cũng kể cho chú Phước nghe Hai cha con quyết định giữ bí mật Chờ ngày động thủ Bữa nay là Chủ nhật Thằng Nam mới qua một đợt nghỉ lễ Nên công việc dồn ướt cũng nhiều Hôm nay phải vô công ty Làm thêm cho bất diệt Làm tới 12 giờ trưa Cũng là lúc chuông điện thoại của nó Rung tè tè trong túi quần Alo Con nghe là nội Ờ đội nè Người ta đang múc đầm cho mình đôi năm Thằng Nam háo hức đứng lên Cắp cái túi đều chéo qua dài, trời trời khô phòng. Bước vào thang máy, nó mới hỏi. "Ừ, sao nội? Chuyện con nói với nội sao rồi?" "Ừ, có đúng vậy không?" Có tiếng gió lùa trong điện thoại nghe ào ào lên. Vậy ông Năm đang ở ngoài trời. Ông có thấy gì hết. Bà máy lớn đang múc Đỡ cũng 1/3 đồi đất. Trời sắp mưa. Nếu mà mưa thì nghỉ hết mưa mới làm tiếp con ờ, Gió quá ù quá nội Nội vô trong nhà nói chuyện với con đi Ông nằm bước vô trong nhà Lúc này nó mới nghe rõ ông nói Ờ là nội có dặn tụi nó Nhớ làm kỹ Mà nội với bà mày cũng đứng canh từ sáng sớm tới vợ Đâu có thấy gì đâu nằm Hay là bay mơ tầm bẫy tầm bã đó con Ờ Nội với ba cứ chờ xem móc hết đất cô làm sao Chứ bây giờ chưa nói gì được Có gì nội báo cũng biết liền nha Ờ ờ Có gì nội báo cho hay Sau tiếng tích dài của ông Năm Thằng Nam thẩn thờ chạy xe về nhà Trong đầu luôn suy nghĩ Về lời nói của chú Bảy Hào Nó tự nhủ Chắc là chưa thấy Chứ không thể nào không có được Hay là cứ chờ thêm xem sao Các ngày hôm đó Cứ 1 tiếng là nó gọi lại cho mẹ Hỏi thăm sự tình Nhưng đều nhận được câu trả lời là không Chiều hôm nay Công việc gần như đã hoàn thành Cha thằng Nam mới làm một bàn nhậu Đải cho mấy người thợ Đến 7 giờ tối tiệc mới tàn Lúc này cha nó gọi Giọng chú Phước có hơi lè nhà Mày nói tàu láo bắt xế gì với ông nội mày Đây ông Hành tạo nguyên mấy bữa nay vậy Nam Có gì đâu mà làm um sầm hả Thằng Nam đang ăn dở tôi cháu lộng Nó trả lời Thì con có biết gì đâu Con mơ thấy điều con nghĩ của điểm Nếu mà không có thì thôi Chắc tại con bị ấp lệ công việc nhiều quá Cho nên hoàn tưởng rồi Trong điện thoại lúc này Có giọng của thiếm phước như muốn bình con Cái ông này tự nhiên là nó à Bộ nó bài ông kêu mái về làm ha sẵn tiện ông làm nó kêu để ý thôi mà Chú Phước hơi xỉn nên có hơi quạo Chú cần nhằn vỡ mấy tiếng Rồi cúp máy luôn không nói chuyện với thằng Nam nữa Cha nó là vậy Mỗi lần nhậu vô Là nhà cửa không yên Nó ngào ngán cũng không muốn nghe thêm Nên chẳng thèm gọi lại Vậy là thật rồi Thằng Nam có khi thần kinh thật rồi Cộng thêm với cái bệnh mộng du này Chắc nó phải xin nghỉ một ngày Để đi khám thôi Đêm nay nó trằn trọc mãi không ngủ được Coi hết 3-4 tập phim Mà hai con mắt vẫn cứ thao láo Không có dấu hiệu của sự buồn ngủ Bên ngoài đã yên tĩnh hẳn Nó nghe rõ tiếng quét đường sen sẹt của bà Lao Công ở trước cửa nhà Bây giờ là 11 giờ đêm Nó phải ép mình vào giấc ngủ Nếu không ngày mai nó không dậy đi làm được Sau mấy lần nhắm rồi lại mở ra Cuối cùng thằng Nam cũng thở đều Nó ngủ rồi Anh Nam Dậy đi anh Nam Dậy đi Lại là đứa bé gái hôm trước Trên tay vẫn cầm cái ấm trà Và cái hộp thiết Nó lây thằng Nam dậy Thằng Nam mở mắt ra nhìn Nó giật bắn người tỉnh dậy Vì đứa bé áp sát vào mặt nó mà kêu ờ, Bé con Em đi đâu mà sao vô đây được <cười> Em là dòng hồn mà Sao lại không vô được Sao anh không nói ông nội anh đào em lên Nó nhắc thằng Nam Về việc đã hứa với năm Dông Hồng Nam ấp úng phân Trần Ừ anh có nói rồi Mà mọi người đào lên đâu thấy gì đâu Anh ở trên này Cho nên nói sao anh biết vậy hả Bây giờ anh phải làm sao mới được Con bé Cúc mặt mày buồn bã Nó không nói gì Mà quay mặt bước ra khỏi cửa Trước khi đi nó quay lại Nhìn thằng Nam nói một câu Thân xác lẫn hại cốt Đã mục nát hết rồi Nhưng vẫn có thể tìm được Một vài mảnh xương đầu Với xương đùi Tại người ta nhìn không kỹ á. Với lại chỉ có anh mới thấy Và nghe được em với các chú nói chuyện Đây là nguyện vọng cuối cùng Anh làm ơn giúp em với về nhà đi Chú bay Hào sẽ dẫn anh đi tìm tụi em Nói trời, con bé Cúc biến mất sau bức tượng như là đi xuyên qua Thằng Nam lúc này mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra lã lịch Không được rồi, phải về nhà thôi Không kịp chuẩn bị gì, nó chỉ mặc dội cái quần dạy, khoát thêm cái áo, sau đó nhảy lên xe và lên đường Nhìn vào cụm đồng hồ trên xe, nó thấy bây giờ là 2 giờ sáng Ở Sài Gòn này nếu nói vắng thì vắng thật, nhưng hôm nay lạ lắm, ngoài đường không có một chiếc xe. Cả những quán ăn khuya lề đường 24 giờ cũng không có mở bán. Một mình thằng Nam và chiếc xe cô đơn lạc lỏng giữa đại lộ không một bóng người. Nó chạy qua từng cột đèn đường. Mỗi lần chiếc xe nó vượt qua khỏi dùng sáng, thì lại lấp ló một bóng dáng của một đứa bé gái trách chuối đang ngồi ở phía đuôi xe. Ủa, oh, thằng, nào, thằng nào nhậu xến nằm đây nè bà ơi Mới có 5 giờ Mà ông nằm nang la lối trùm bên lên Làm cho bà nằm giật mình Chạy ra nhìn Bà vỗ cái chát vô vai ông Trời ơi, cái ông nội già này Thằng Nam cháu nội ông chứ ai Nè, nè Nam Sao con về, nè Nam Thằng Nam về nằm ngủ ngoài cái giỏng trước hàng ba Nó ngủ sai tới mức Bà nội nó vỗ vỗ cho mặt mấy lần Mà nó không tỉnh Nó ngơ ngát ngồi dậy nhìn xung quanh Ủa, nội, nội hả Sao con ở đây M Mày mộng mà du hả Nam M Mày về đây làm gì Thằng Nam cũng ngạc nhiên không kém gì Ông bà nội của nó Bỗng nhiên nó sực nhớ ra chuyện gì Nó vùng đứng lên Chạy sọc ra sau nhà Chỉ mới mấy ngày trước đây Ngoài đó còn rạm rạp cây cối âm tùm Nhưng nay đã bương vải đất cát, mọi thứ trống trân. Mặc kệ ông bà Năm gọi như thế nào, thằng Nam cũng không trả lời. Nó xô đổ cái thùng bê nước của bà Năm ra, rồi xách cái xô không mà chạy. Trời 5 giờ vẫn chưa sáng hẳn, mấy cái máy xúc còn nằm đó ngủ say. Thằng Nam bây giờ như bị trúng tạ, cứ đâm đầu chạy mãi. Chú Phước nghe tiếng ông bà Năm la lớn tiếng, Cũng thức theo Hai vợ chồng trong ngoài hàng ba nhìn Thì thấy thằng con mình giống đang ở thành phố Tự nhiên giữa đêm phóng xe về nhà Rồi làm ra những hành động kỳ lạ Chú Phước nghĩ nó chắc bị ma nhập rồi Thằng Nam nó làm gì vậy bà Nè nè nè lấy đèn chạy ra coi Chú Tiếm Phước xách cái đèn đội đầu chạy ra Thì thấy thằng Nam đang chạy lòng dòng trên bờ đầm Đất máy mới móc hồi chiều Cục nào cục nấy bự như cái lưu Làm cho nó té lên té xuống Đi mà cái y như bọ Cha nó kêu một hơi nó cũng không thèm nghe Chú Phước bực bội la lên Nè bà cầm đèn coi Tôi trốn ta nói lại Nó bị mai nhập rồi Chú Phước đưa đèn cho vợ Rồi nhảy ra định khóa tay thằng Nam Thằng Nam nghe cha nói vậy Nhưng hình như nó không quan tâm Nó dừng lại một góc Lấy tay bới bới lớp đất ở dưới chân Một hồi sau thì cầm lên Một cái đầu lâu đen xị Giữa lúc Tiếm Phước lia ánh đèn vào hộp sọ Mọi người kinh hãi hét lên Cho lùi lại mấy bước Tiếm Phước cũng đánh trời luôn cái đèn Ông Năm Nang đang hì hụt nãy giờ mới rượt theo kịp Từ ánh đèn của ông Thì mọi người mới nhìn rõ được Đó là một cái đầu lâu thật sự Không ai hiểu gì hết Nhưng bây giờ cũng không dám cản thằng Nam nữa Cứ để nó muốn làm gì thì làm Mọi người chỉ dám cầm đèn đi sau lưng rội cho nó Thằng Nam giống không cần đèn Nó chỉ dò dẫm đi trong bóng tối Rồi dừng lại ở một chỗ bất kỳ mà bới xuống Mà hãy nó bới chỗ nào Thì chỗ đó có xương người Chú Phước thấy nó đào bằng tay Nên chạy dội vô trong nhà Lấy cho nó cây sẻn 6 giờ sáng Cái thùng bê chất đẩy cốt người rồi Thằng Nam ngã quịch ra đất Vì kiệt sức Suốt một tiếng đồng hồ nó đào không nghỉ tay một chút nào Cái sức công tử Ngồi bàn giấy từ đó tới giờ Có khi nào nó làm việc nặng được đâu Bây giờ nó mới thở ra Mà nói à, Đây là hai cốt của 5 người đ Đã chết Vì bom đạn năm xưa Theo như lời ông cố Thì đã ở đây 75 năm để giữ đất cho nhà mình Này họ muốn thông qua con để nói cho mọi người biết Được cái nơi mà họ đang nằm Họ muốn một cái mộ cao ráo thật sẽ Nói nhận lời nghe nội Ông nằm nàng tiến lại gần Bên trong cái thùng bê đựng đầy hài cốt Có một thứ nhìn lạ lạ Đó là một cái hộp tiết nhỏ Đã phai màu Nhưng không rỉ xét Ông lấy áo chùi đi phần đất cát phía trên nắp hộp Lúc này lộ lên trước mắt ông hình một cái bông hồng. Ký ức hình như trong phút chốc làm cho ông nhớ lại đứa bé gái năm đó, ông đã nhường phần kẹo của mình cho nó. Không nói gì nữa, ông nằm lấy một mảnh vải phủ lên trên cái thùng. Rồi ông cháo khệ nệ trình vô trong nhà. Ông đặt cái thùng lên màn giữa, thắp hương vái lại. Ông nhắm mắt khấn vái chỉ đâu không biết. Nhưng lúc cắm nhang vào lư Tự nhiên nước mắt lại rưng rưng Ông sai chú Phước ra trại hồn Mua một cái quách đem về Ông tỉ mẩn sắp từng mảnh xương vụn vào trong quách Ông cại chiếc hộp thiết ra Rửa sạch vùng đất Rồi bỏ vô mấy cục kẹo Đặt lên trên cùng Sau đó mới đóng nắp lại Hôm nay thợ tới làm cho xong phần việc Nhưng thay vì móc đậm Ông Nam lại bảo họ móc cho ông một cái huyệt. Ngày hôm đó, cuối cùng thì cái quách cũng được hạ thổ ngay phía sau nhà. Mấy bữa sau, chú Phước trở về một cái bi mộ có tên của 5 người. Những cái tên này đều do thằng Nam nói lại, chứ thực sự trong nhà không ai biết tới. Chiều hôm đó, bà đứa, An, Ngân với Hà cũng trở về. Tụi nó cùng thắp nhang trên nấm mộ mới Trong làng hương khối mờ ảo Họ nhìn thấy gương mặt của 5 người Ba lớn hai nhỏ Đang mỉm cười Rồi tan biến đi Quý thính giả vừa nghe xong Trọn bộ truyện Những vong hồn bị lãng quên Của tác giả Vương Trà Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Ở những câu chuyện sau Chúc mọi người một ngày an lành